Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nếu mà trong cái cách nhìn của bọn Pháp Thì nó gọi là một trong số những cái điểm nóng Của Việt Minh Đó. Là một trong số những cái điểm nóng của Việt Minh Còn người ta nói rằng là Ở Thái Nguyên là thủ đô kháng chiến Thủ đô kháng chiến Đó. Thế cho nên là Thực dân Pháp nó, nó đã có Những cái cuộc càn quét kinh khủng Ở đây Và cũng đã có rất rất nhiều người đã ngã xuống ở đây, kể cả là bộ đội việt minh, thậm chí là dân thường bởi vì khi mà mà mà bọn thực dân nó nó đã điên cuồng rồi, nó tàn quét rồi, thì nó chúng nó thực hiện cái cái, cái cái cái cái cái cái cái mục tiêu là giết nhầm còn hơn bỏ sót mà nó giết tất, các bạn nó giết tất, người ta đã kể cả người ta đã kể lại là có những cái, cái thôn bản nó đi chúng nó đi qua chúng nó giết sạch không còn một ai là có ở thành phố thái nguyên của chúng tôi cũng đã từng có một cái nhà tù của pháp nó, nó, nó, nó dựng lên nó nhốt những cái người tù cách mạng nó nhốt những cái người dân mà chúng nó nghi là người tù cách mạng ở đó sau đó nó tra tấn và cuối cùng là nó giết Có phải hay không chúng ta cũng giết Giết hết và nó vứt vào một cái chỗ Ở cái chỗ đó thì nhiều năm sau Khi mà Hòa Bình rồi người ta xây nhà lên cửa thì nó, Người ta gọi khu đó là khu âm hồn Tất nhiên là chỉ là cái tên gọi thôi Còn có âm hồn hay không Thì cái đấy thì nó là của cái tâm linh Còn chúng ta đang nói về đời sống thật Thì nó đã, cái khu đó là cái khu âm hồn Và có một cái sự thật là cái giai đoạn đầu Khi mà người ta mới dựng nhà đó Thì có những cái nhà đào móng Nên là có thấy những cái bộ xương cốt Số lượng lớn thì là có và tôi tin chắc rằng là ở những tỉnh khác cũng có tại vì thực dân pháp nó đã thực hiện một cái giai đoạn là lê máy chém Đi khắp nơi thì cũng có rất là nhiều người nhiều nơi đã từng bị những cái cuộc tàn sát như vậy à, ở thái nguyên thì có một cái nơi một cái địa danh gọi là mỏ sắt chạy cao các bạn Những bạn nào đã được xem bộ phim Dòng máu anh hùng của Ngô Thanh Vân và Johnny Trí Nguyễn thì các bạn có thể thấy cái bối cảnh là họ đóng chính là ở mỏ sắt chạy cao. Cái mỏ sắt chạy cao này ngày xưa là Pháp nó khai thác. Pháp nó khai thác ở đó và sau đó nó đưa đi tàu trở về mẫu quốc của chúng nó đó, đó các bạn. Và những người phu bắt từ khắp nơi thậm chí là có những người bị bắt từ những tỉnh khác cũng đưa về đây để khai thác và hoàn toàn làm bằng thủ công các bạn. Ở, ở, ở đó có những cái tài liệu người ta còn, còn lưu lại những cái bức ảnh chụp của, của phóng viên người pháp hoặc là của phóng viên quốc tế người ta chụp những người phu khổ sở gầy dọc đóng khố người thì hàng ngày cứ chui trong hầm mà các bạn đào đào thì nó, người nó cứ nhỏ nhem nhỏ thổi như vậy ngày này qua ngày khác ăn uống thì chả đủ chết đói gầy dọc cái giặc trông có những cái bức ảnh chụp có những người chỉ như là bộ xương chết cái là chúng nó vứt xong một okay. cái một cái khu đồi tức là nó trong đấy đồi núi nó có chập trùng ấy, thì ở bên này là đào thì chẳng hạn bên kia nó là cái hố để để hất những cái cái cái cái, cái, cái đất đai để đào phế phẩm sang thì đấy vứt luôn xuống đấy thế là cứ đào đất cứ hất luôn xuống đấy tức là cứ sát người đất sát người đất cứ lấp trồng này trồng kia trồng này trồng kia cứ lấp lấp đầy đầy đầy đầy, đầy là như thế đó. thì có những những ông phải gọi là ông kể lại tức là còn được chứng kiến ở cái giai đoạn đó kể lại rằng là có có những có những lúc mà người người ta thấy rằng là những cái xe gòn đó, nó nó chở người người chết những cái người phu kiệt sức mà chết nó đó, đó thì chất lên xe gòn để chở ra đó. đó thì là có cái cái cái, cái mỏ sắt chạy cao nó là một trong số những cái mỏ sắt có trữ lượng rất là lớn nó là lớn Bên Bắc. Ở đây tác giả Trung Khiên có chia sẻ, cái câu chuyện này cũng là câu chuyện à, dựa trên một cái cốt có thật mà Trung Khiên viết về. Đúng rồi, có một giai đoạn à, là Pháp chúng nó vơ vét cái giai đoạn cuối cùng nó chuẩn bị bị nhật đánh là chúng nó vơ vét rất là nhiều để chúng nó về mẫu quốc thì cái bỏ sắt chạy cao ở chỗ anh đó, anh nghe người ta kể là cái giai đoạn đó là nó, nó nó đốc thúc khai thác kinh khủng nghe chuyện hot nhất tại đọc